những đôi dép chuối. Tôi sống trong một căn nhà nhỏ, phía đông giáp với biển. Quanh nhà tôi là một rừng chuối xanh biết màu lá. Trường cấp y cách nhà 20 cây số. Mỗi ngày, tôi đều phải thức dậy từ tờ mờ sáng, đeo cái túi vải cũ má khâu chéo qua vai, lầm lũi bắt đầu chặng đường dài đi bộ của mình. Vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm học bài, có khi hát hay kể chuyện một mình cho đỡ buồn, đỡ sợ. Đi biết rồi cũng quen, cũng tới Nhưng khi tan học, chặng đường về thật khủng khiếp. Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh sào và trải các trắng rộng mênh mông, mắt lạnh lúc đi giờ đã trở thành một cái chảo khổng lồ nóng rát. Để chạy được qua đó, chân tôi phải phồng rộp lên, mỗi lần bàn chân chạm xuống mặt cát là mỗi lần muốn chảy nước mắt, đau đớn tưởng kéo dài mãi không thôi. Ước mơ đầu tiên trong đời, tôi giành mơ một đôi dép nhựa. Nhưng má tôi nghèo lắm, người không đủ tiền sắm dép cho tôi. Thay vào đó, Người làm cho tôi một đôi dép chuối. Đôi dép là hai miếng bẹ chuối cuốn xanh cắt vừa chân, thêm sợi dây chuối khô chằng qua lại làm qua dép. Má dặn tôi bọc kín đôi dép lại, buổi sáng đi qua trảng cát, bới cát dưới một bụi cỏ lên, vùi đôi dép ở dưới để chúng khỏi khô vì nắng nóng. Trưa về, tôi bới dép lên mang, lúp xúp chạy qua trảng cát. Bẹ chuối giúp chân tôi nguyên lành trên chảo cát nóng. Và sáng nào má cũng dậy sớm Các bẻ chuối tươi làm cho tôi một đôi dép như thế, nhựa chuối chắc nồng dính đầy vết trên tay má. Một ngày, trên đường về, tôi gặp một ông bố đi chân trần cõng đứa con gái nhỏ băng qua rãnh cát. Đứa con gái réu riết kể chuyện, ông bố cũng tươi cười lắng nghe, nhưng cái kiểu bước đi dường như muốn nhảy nhõng lên vì nóng của ông chỉ có tôi hiểu, nóng và rát chân quá. Bất giác, thay vì lẩm nhẩm hát một mình, tôi tự hỏi rằng má tôi có giống ông bố kia không? Người chịu rất nhiều vất vả vì tôi, nhưng lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng với tôi. Sớm hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn nữa, phụ má làm thêm 2 đôi dép chuối. Khi đi qua trảng cát, tôi vùi 2 đôi dép sơ sơ để ai cũng nhìn thấy nó trời lên. Lúc trở về, chợt thấy mừng vì 2 đôi dép đã không còn ở đó. Không biết những người dùng nó có cảm thấy mát chân hơn không? Những ngày sau, cũng có khi vẫn còn ở đó hai hoặc một đôi dép Nhưng những đứa nhỏ ở cách trường một trảng cát đã bắt đầu kể cho nhau nghe về những đôi dép chuối và rồi, ai cũng làm dép chuối để vượt các an toàn. Nhưng dù là ít hay nhiều người đi qua trảng cát đó, bạn Tinh không vẫn có những đôi dép dư được vùi sẵn để tặng cho những người xa lạ. Và bây giờ, tôi vẫn tin rằng, dù tôi có một mình, dù tôi gặp khó khăn, ở đâu đó vẫn có những đôi dép chuối của má tôi hay của những người xa lạ tốt bụng giúp tôi đi những bước vững chãi trong cuộc sống này.